bạn thân mến, mời các bạn nghe câu chuyện Mẹ chồng đến chơi nhà, một câu chuyện hết sức thú vị, tình huống gần gũi với cuộc sống mà mỗi cặp vợ chồng đều phải trải qua. Hãy lắng nghe và tìm sự đồng cảm các bạn nhé. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Mẹ chồng cô gọi điện cho cô trong lúc cô đang tập một vài động tác thể dục ở trong phòng khách. Hôm nay là Chủ nhật, cô dậy khá muộn. Lúc này đã 11 giờ Giờ mà nhiều nhà chắc ăn trưa rồi ấy chứ Tiếng chuông điện thoại gieo lên cáu kình Trong lúc cô đang cúi xuống tập động tác vụng Cố gắng gặp người thật sâu Để hai tay chạm xuống đất Anh! Nghe điện thoại đi! Cô vẫn không đổi tư thế Hét lớn bằng cái giọng khiến cho người chết ở trong mộ cũng phải bò ra Thế mà nó không si nhê gì với đức ông chồng quý hóa của cô Tiếng chuông vẫn đang hối thúc vài sốt ruột. Điện thoại! Cô lại hét lên, nhưng lần này đã đứng thẳng người dậy. Vài giây trôi qua, không có dấu hiệu nào chứng tỏ cử động của con người tiến về cái giá để điện thoại. Cô đành phải bỏ sơ bài tập và điên tiết đi về chỗ tiếng chuông đang kêu lanh lảnh. Chết tiệt, ai lại gọi vào cái ngày chủ nhật này chứ? Cô lẩm bẩm trong khi với tay lấy cái ống nghe. Sao gọi mãi mà không đứa nào bắt máy?" Một giọng nói chậm rãi và uy quyền, nhưng cũng đầy khắt khỏng vang lên ngay sát tai cô, làm tim cô muốn ra ngoài. Đó là mẹ chồng cô. Còn chào mẹ." Cô mỉm cười với mẹ chồng, trong bụng hờ hối hận vì đã nói chết tiệt trước khi bốc máy. Thế nhưng hẳn nhiên là mẹ chồng cô không thể thấy được nụ cười này, vì nếu bà nhìn được Bà sẽ thấy nó chuyển ngay sang thành một cái méo Sau khi cô nghe mẹ tuyên bố Tôi gọi về để báo cho anh chị chuẩn bị Tôi sẽ tới chơi nhà anh chị trong vòng một tháng Tôi bay chuyến 3 giờ 45 phút ngày mai Tới nơi lúc 5 rưỡi chiều Tôi sẽ đi taxi tới Nên không cần đứa nào ra đón Tầm 6 giờ hơn Tôi sẽ có mặt ở trước cửa nhà Sao tự nhiên mẹ lại đi chơi ạ? Cô thốt lên khi mẹ chồng kết thức những thông tin về lịch trình và lập tức biết mình lỡ lời. Anh chị không vui khi biết mẹ mình tới chơi đúng không? Giọng mẹ chồng cô phật ý. Không, con... con không có ý đó, chỉ là... Thế thì tốt, thực ra không hẳn là mẹ đi chơi mà còn kết hợp chữa bệnh. Bạn mẹ mách phòng khám đồng y cổ truyền. Ờ... Thế mẹ bị bệnh gì ạ? Bệnh người giái mà. Nhưng yên tâm, mẹ khóc biết đi chữa đi khám chỗ nào. Các con không phải lo. Thế thôi, gặp các con sau nhá. Cô vẫn chưa kịp chào hay hỏi han gì thêm, thì đầu bên kia đã cúc máy. Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu và cái ống nghe, lắc đầu vẻ không tin. Thế rồi cô chợt bừng tỉnh. Cô gác điện thoại lên giá, hùng hộ đi vào phòng của chồng cô. Thực ra, căn hộ vợ chồng cô đang ở có 3 phòng ngủ, nhưng không có căn phòng nào có tên là phòng của chồng cả. Cho tới cách đây 2 tháng, họ cưới nhau đã được hơn một năm, chính xác là 15 tháng. Công việc của cả hai đều ổn định, cùng với sự giúp đỡ của nội ngoại, họ mua một căn hộ chung cư tiện nghi gần trung tâm thành phố, chính là căn hộ trên tầng 3 này với những 3 phòng ngủ. Một phòng ngủ của hai vợ chồng Một phòng dành cho con họ sau này và một phòng dành cho khách đến chơi nhà. Hồi đó lúc tìm mua nhà, họ đã bàn với nhau một cách hạnh phúc như thế. Thế nhưng, hôn nhân hẳn không phải là thiên đường dành cho hai người. Hai tuần sau khi cưới nhau, cô nhận ra chồng cô là một người ham mê bóng đá hơn tất cả mọi thứ. Một tháng sau, cô phát hiện ra chồng cô rất lười và không muốn động chân động tay vào công việc. Như lúc tán tỉnh cô đã thể hiện Nửa năm sau Cô lại phát hiện ra Sau giờ làm đi uống nước và tám với đồng nghiệp nữ Cùng công ty Thú vị hơn là về thằng nhà Hẳn chồng cô cũng có những phát hiện riêng dành cho cô Như là cô không dịu dàng và lãng mạn như thời con gái Cô hay gắt gòng Và khi giận thì lạnh lùng đến mức tàn nhẫn Cô không nấu ăn ngon Và cũng không thích vào bếp Những phát hiện không hài lòng về nhau khiến cho cuộc sống hôn nhân của họ hết cả vẻ nên thơ ban đầu. Cô thấy may mắn là họ vẫn chưa có con. Thậm chí họ đã đi đến một thống nhất là họ không nên có con, ít nhất ở thời điểm này. Cô vẫn còn yêu anh, và cô chắc anh vẫn yêu cô. Thế nhưng dường như tình yêu không thôi thì vẫn chưa đủ. Cô bước vào phòng, lật mạnh tấm chăn chồng cô đang đắp. Định thông báo với chồng cái tin nóng hổi Thế nhưng ngay lập tức cô kéo tấm chăn lại như cũ Cô quên mất rằng anh có thói quen khỏa thân khi ngủ Lần đầu tiên kể từ sau 2 tháng Cô lại nhìn thấy chồng mình như vậy Cô tẳng hắn giọng khi thấy chồng hé mắt ra Anh có tin được không? Mẹ sắp tới ở nhà chúng ta 1 tháng liền Mẹ anh hay mẹ em? Chồng cô hỏi Rõ ràng cũng sốc với cái tin đó, dù là mẹ ai đi chẳng nữa. Mẹ anh! Tại sao? Mẹ chẳng có lý do gì để tới thành phố đông đúc chật trội này ở trong vòng một tháng cả. Bà không ra nổi nhà quá một tuần cơ mà. Câu hỏi hay đấy. Nhưng đừng có nói nếu không mẹ nghe được lại tự ái đấy. Bà tới để chữa bệnh. Có lẽ là không nặng lắm, vì mẹ đi chữa bằng đông y. Ôi! Mẹ tới là rắc rối rồi đấy Cô gật đầu đồng ý Nhìn quanh căn phòng chồng cô đang nằm Vốn là phòng mà họ định dùng cho khách Cô nhăn mặt khi thấy chồng cô đã quên tắt tivi Hơn nữa căn phòng quá bừa bộn Cách đây 2 tháng khi mùa bóng mới bắt đầu Và khi công ty cô có quá nhiều dự án Cũng như đơn hàng với các đối tác nước ngoài Khiến cô thường phải làm việc tới khuya Thì họ thống nhất sẽ ngủ riêng Em sẽ vào phòng bếp pha cà phê, anh mặc quần áo rồi ra ngay nhé, chúng ta cần thảo luận đôi chút. Sau một hồi thảo luận, họ đi tới quyết định quan trọng là phải hợp tác và đề ra một chương trình hành động chi tiết để đối phó với lực lượng mẹ chồng. Chồng cô dọn cái đống hồ lốn trong phòng mà anh đã bầy bừa 2 tháng qua, còn cô thì phải tút lại căn bếp quá tệ do lâu rồi không ai nấu nướng. Mọi son chảo, bát đĩa đều bám bụi, bình ga thì hết nhẵn. Cô ngán ngầm lau cái tủ lạnh chỉ toàn đồ hộp, gọi dịch vụ đổi ga, sau đó gọi cho cửa hàng bán gạo, thế rồi kiểm kê lại đám gia vị xem còn gì không. Hầu hết mắm muối mì chính đều còn, nhưng đã chảy nước hoặc quá hạn. Cô dẹp hết vào thùng rác, nói chung là khoản thực phẩm phải sắm lại toàn bộ. Cũng may là mẹ chồng cô tới chơi còn nhân đức báo trước cho một ngày để chuẩn bị Chứ bà mà cứ âm thầm đổ bộ đến trước cửa nhà Rồi bấm chung đột ngột Thì hậu quả khôn lường Em đi ra siêu thị một chút đây Anh dọn xong chưa? Để anh đi cùng với Chắc là có nhiều đồ phải mua lắm Cô nhăn mặt Nhưng chồng cô nói đúng Có quá nhiều đồ phải mua Siêu thị chỉ cách nhà có một con phố ngắn Nên họ đi bộ tới đó Cô bật cười trước cảnh hai vợ chồng khệ nệ sách những túi đồ lình kỉnh trên tay. Đã lâu lắm rồi, họ không đi bộ cùng nhau, chứ đừng nói đến việc sắt xíu nhau đi chợ như thế này. Vậy là một ngày Chủ nhật đã trôi qua, không yên bình một chút nào. Và trong lòng cô đang lò thoát lên với việc đối diện với mẹ ngày mai. Hôm nay, cô xin về sớm hơn thường lệ băng qua dòng xe cộ đông đúc nhanh một cách đáng ngạc nhiên và nôn nao tìm chìa khóa mở cửa căn hộ Ơ, anh đã về rồi đấy hả? Cô hỏi khi thấy chồng cô đứng trước cửa ra vào hóa ra anh cũng sốt ruột như cô cô liếc nhìn đồng hồ nó điểm 6 giờ kém 15 phút em nghĩ em phải bắt đầu bữa tối rồi đưa túi sách cho anh em thay quần áo và đi rửa mặt đi Anh đã cắm nồi cơm và nhặt một bó sau rồi, những món chính thì nhường cho em đấy. Một lát sau, trong bếp đã được bày ra một đống lộn xộn. Ôi, món phi lê cá đang cháy kia kìa, hạ bớt lửa cho em đi. Em làm đi, anh đang sửa rau mà, tay anh đang ướt. Không được, em đang nhồi thịt và mướp đắng, tay em rất sơ. Chồng cô nghe vậy hừm một phát rồi lại lạch bạch chạy đi tắt bếp. Cô cũng phán lại. "Ôi, nó chưa chín rồi. Bật bếp lên đi anh. Nó đang cháy khét. Cháy nhưng mà chưa chín. Em bảo anh vặn nhỏ chứ có phải là tắt đi đâu." "Này, em luôn tỏ ra là thông minh hơn người đấy." Chồng cô cao có nói, rồi anh bất chợt búng bàn tay dẫm nước, làm mặt cô dính toàn hạt nước. "Này, anh làm cái gì vậy đồ xấu xa?" Cô hét lên. Còn anh thì cười vang. thì nhưng lập tức nụ cười biến mất chỉ vì một bàn tay dính thịt say đã quệt vào mặt anh. Cô cười lớn. Đáng ghét, đây là thịt say chứ không phải là nước nhá. Trận chiến đang tới hồi thú vị thì anh tóm lấy thay cô, giá hiệu dừng lại bởi họ nghe tiếng chuông cửa kính con liên hồi. Mẹ tới rồi, cả hai cùng thốt lên. Hoa nhìn lại căn bếp mà họ vừa biến thành bãi chiến trường. Tại sao lại để bà già này đứng ngoài cửa và bấm chuông lần này là lần thứ 6? Mẹ chồng cô vẫn cái giọng uy quyền ấy đang đứng trước cửa phòng, ngờ vực nhìn hai vợ chồng. "Còn con, táp con dính cái gì thế kia?" Bà vốt một ít thịt xay dính trên tóc của chồng cô, xoa nó bằng hai đầu ngón tay cho lên mũi người và kinh hoàng chùi nó và chính áo của anh. Chúng con chào mẹ, mẹ đi có mệt không ạ? Mẹ mang có nhiều đồ không? Mẹ vào trong nhà đi ạ. Bà khoát tay ra hiệu không sao, rồi bỏ đống hành lý trước cửa phòng để cho các con tự xử lý. Bước vào căn hộ chung cư và quét mắt nhìn khắp. Sau đó bà đi vào lần lượt các phòng, nhưng chỉ dừng lại ở trước cửa, nghiêng người vào trong để nhìn. Xong xuôi, bà đi vào phòng ăn xà vờ rửa tay, trong khi mắt thì liếc nhìn đống đồ ăn đang nấu dở Bữa cơm trôi qua vui vẻ bằng những câu chuyện hỏi thăm lẫn nhau về công việc, sức khỏe, chuyện người thân. Dù cho món cá phi lê chiên có hơi bị khét và cơm thì hơi nhão. Xong xuôi, mẹ với chồng ra phòng khách ngồi, còn cô thì loay hoay rửa bát và dọn dẹp phòng ăn mệt bờ hơi tai vì phải đánh vật với cả một đống bát đĩa. Cô thầm than, tại sao cứ luôn là phụ nữ chứ không phải là đàn ông rửa bát. Khi cô ra phòng khách, chồng cô đã gọt sẵn một đĩa lê đưa cho cô một miếng ngon lành và nhìn cô ra chiều thông cảm. tivi đang phát một chương trình sức khỏe thưởng thức cách chữa bệnh trĩ. Mẹ chồng cô chăm chú xem. Dạo này cô ngạc nhiên nói với chồng Các chương trình khoa học thưởng thức của Việt Nam cũng thú vị quá nhỉ, còn làm cả hài kịch nữa. Chồng cô gật đầu. Nhân nói chuyện chữa bệnh, chồng cô hỏi bệnh của mẹ và nơi bà tới khám ở đâu để anh dẫn đi. Nhưng mẹ anh bảo bệnh xà, gần cốt yếu, và lại bà tự bắt taxi đi được nên không cần đứa nào phải đưa đón. Cô thì sợ mẹ chồng ở nhà một mình buồn nên gợi ý gọi thím hoa tới chơi với mẹ cho vui. Bà cũng gạt đi. Đúng 10 giờ tối, mẹ chồng cô tắt tivi, giọng giạc tuyên bố. Tới giờ đi ngủ rồi. Đúng rồi mẹ, mẹ mệt rồi, mời mẹ vào phòng nghỉ trước đi ạ. Còn hai đứa chúng bay, cũng đi ngủ đi chứ. Còn ngồi đây làm gì? Dạ, ngủ giờ nay ạ, bọn con sớm nhất cũng là 11 giờ cơ. Thế dậy mấy giờ? Thường là 7 giờ. À không, sáu rưỡi ạ. Đó là chồng cô có nói giảm đi, chứ thực tế thì họ còn lọ mọ đi ngủ muộn và dậy trễ hơn thế nhiều. Như thế là phản khoa học. Mẹ không ngủ được khi có bất cứ tiếng động gì, dù là nhỏ nhất. Nên tốt nhất các con hãy vì bà già này mà thay đổi thói quen trong vòng một tháng, được không? Mẹ chồng nhướng mắt lên nhìn cô cho đến khi tiếng dạng được thoát ra. Sau đó thì đến nhìn chồng cô Tốt rồi Bà nói hướng về phía căn phòng dành cho khách Vậy thì đi ngủ Khi hai vợ chồng đã vào trong phòng Và khóa trái cửa lại Chồng cô lăn mình ra giường Ôi trời ơi Chúng ta bị quản thúc như trẻ con rồi Thôi Chiều mẹ một chút đi anh Chỉ mất có một tháng thôi mà Nhưng đêm này có trận quan trọng của Manchester Anh không thể bỏ lỡ được Cô nhìn anh cười tinh quái. Mẹ đâu có ở trong phòng này để kiểm tra hai đứa được đâu. Anh có thể xem trực tuyến trên máy tính để bàn. Còn cô sẽ lướt web tha hồ bằng cái laptop của cô miễn là không có tiếng động. Chồng cô cười toe tuét đồng tình. Cô nhanh chóng mở laptop, bật nút wireless. Nhưng loay hoay một hồi vẫn không online được. Cô hoang mang nhìn chồng. Anh bật dậy, khởi động cái máy tính để bàn, sau đó bất lực thốt lên. Trời, không có mạng! Quái lạ nhỉ Sao thế? Anh thử ra chỗ mô xem, xem cáp có bị tuột hay không. Không được rồi, nó ở trong phòng mẹ đang nằm cơ mà. Tối hôm qua, mạng miếc vẫn bình thường. Chẳng còn trò giải trí nào, mỗi người đành tìm một cuốn sách. Chứ con nằm cũng chẳng ngủ được vào cái giờ này Sáng hôm sau Khi cô còn đang mơ mà ngủ Thì nghe tiếng đập cửa Rồi giọng mẹ chồng cô văng vẳng bên ngoài Cô lay người chồng Đúng lúc anh cũng đá đá Chân cô ra hiệu mở cửa Cuối cùng cả hai kéo nhau dậy Vì mẹ cô đang gọi cả con trai lẫn con dâu Cánh cửa phòng bật mở Cô rụi mắt nhìn mẹ chồng trong bộ đồ thể thao trắng tinh, vui vẻ hỏi con chỗ nào tập chạy bộ được dẫn mẹ đi. Cả buổi làm việc, cô cứ ngồi ngáp lên ngáp xuống. Cô phải thầm khâm phục mẹ chồng khỏe thật. Bà đi bộ hai vòng quanh công viên lớn mà vẫn không hề thở mạnh một tiếng. Trong khi hai vợ chồng cô mới đi được nửa vòng đã hồn hà hồn hền. Cô sắp xếp lại chỗ ngồi, trong đầu suy nghĩ xem chút đi làm về ghé qua chợ mua thứ gì. Lúc nãy, cô đã từ chối đi ăn với cánh đồng nghiệp cũng như lời rủ rê đi săn hàng giảm giá của con bạn. Chồng cô cũng mới gọi điện cho cô khoe đêm qua màn thắng, ông trưởng phòng chúng cá độ bóng đá khao cả công ty, chỉ có anh là không đi được. Nghe giọng chồng, tự nhiên cô lại thấy thương thương. Ăn tối xong, Cô với mẹ chồng đi dạo mát Quanh khu chung cư Mẹ chồng cô hỏi cô có muốn ăn kem không Rồi mua cho cô một cây kem ốc quế Đi ngang qua hàng hoa Cô mua một bó cầm trướng đỏ xó to Về cắm vào bốn cái lọ khác nhau Để mỗi phòng một lọ Khi cô mang lọ hoa cầm trướng Vào phòng ngủ của hai vợ chồng Chồng cô thì thầm Cáp mạng vẫn bình thường ấy ạ Thế thì tốt Cô đặt lọ hoa lên bàn trang điểm Sau đó mở laptop, định check mail và làm xem xét nốt cái hợp đồng khách mới gửi. Thế nhưng mạng vẫn không vào được. Chồng cô kiểm tra đủ cách, cuối cùng cũng phải đầu hàng, nằm gối tay trên giường. Em nghĩ là mẹ đã tháo cáp ra lúc bà đi ngủ. Chắc là nó nhấp nháy dữ quá nên mẹ trói mắt. Em thông minh thật đấy. Anh dịch sang một phía, nhường một bên giường cho cô. Thôi... Nằm nghỉ chút đi 8 tiếng trong công ty không đủ cho em hay sao Sáng mai em làm Thì công việc nó cũng có chạy đi mất đâu Giữa bát có mệt không Anh bóp vai cho em đi Mỏi quá rồi đây này Cô thấy chồng quan tâm Thì giả bộ nhõng nhẽo Vừa thôi cô Tôi không mệt chắc Nói vậy nhưng anh cũng nhòm dậy Chà chà Hình như em béo lên thì phải Để anh kiểm tra xem nào Thôi, nhột quá, anh làm cái gì vậy? Cô lạ oai oái nhưng chồng cô đã bịt miệng cô lại. Shhh, mẹ nghe kia kìa. Thấm thoát, mẹ chồng cô đã tới chơi gần một tháng. Bà tuyên bố bệnh của bà đã bớt và nói chồng cô đặt vé máy bay cuối tuần để bà về nhà. Cô nghe mẹ nói mà mừng thầm trong bụng. Vậy là từ nay cô không còn phải đi ngủ lúc 10 giờ nữa không còn phải về vội vàng sau giờ tan sở và đi chợ, không còn phải vướng chuyện bếp núc, không còn phải rửa bát mệt nhoài, và không còn phải dậy sớm tập thể dục. Chồng cô thì không được hứng khởi như cô. Anh thấy mẹ ở đây nhà mình vui hơn mà. Anh nói đơn giản làm cho cô trột dạng. Ngày mà mẹ chồng về cuối cùng đã tới. Vợ chồng cô chở bà ra sân bay, Đứng vẫy tay cho đến khi bà khuất trong đám người đi vào phòng làm thủ tục Chồng cô trầm ngâm đứng nhìn Về thôi anh Ừ Anh nói vẻ luyến tiếc Tối nay em có nấu cơm không? Đột nhiên anh hỏi cô Khiến cô phỉ cười Có Cô nói Thế còn ngày mai Em có đi chợ không? Có Miễn là anh giúp em rửa bát sau bữa tối là được Mình vẫn tập thể dục buổi sáng chứ? Vẫn, nhưng em không đi hai vòng như mẹ đâu, em chỉ đi một vòng thôi. Khuôn mặt chồng cô đã sãn xa, anh nắm lấy tay cô. Mẹ về rồi, nhưng em đừng làm việc khuya nữa nhớ, hại cho sức khỏe lắm đấy. Em có muốn làm cũng không được. Sao? Em... em có bầu rồi. Chồng cô há hốc miệng ra nhìn cô không nói nên lời Nhưng khuôn mặt anh ngời ngời hạnh phúc Cô nhìn anh trong lòng cảm thấy tự hào Rõ ràng anh cũng muốn có đứa con này Nó mới được hơn 2 tuần và cô cũng chỉ vừa phát hiện ra Cô đã nhiều lần ngồi suy nghĩ về cuộc hôn nhân của cô với anh Đó là một cuộc hôn nhân vì tình yêu Nhưng cô đã luôn băn khoăn tự hỏi tại sao cuộc sống hôn nhân của họ đã luôn tẻ nhạt như vậy dù chỉ mới cưới nhau chưa đầy 2 năm. Giờ cô đã hiểu ra nguyên nhân. Đó là do họ đã lơ là trách nhiệm của họ trong hôn nhân. Khi đối phó với mẹ chồng, họ đã tâm đầu ý hợp cùng nhau thực hiện trách nhiệm làm hài lòng mẹ. Có lẽ cả hai vợ chồng cô cùng nhận ra rằng khi họ có bổn phận chung thực hiện trách nhiệm, thì những việc vất vả tới đâu cũng cảm thấy dễ dàng hơn. Chồng cô choàng tay qua vai cô và hai người bước ra khỏi sân bay. Mẹ chồng cô đứng từ phía trong nhìn ra, mỉm cười bí mật. Đối với bà, chúng vẫn luôn là những đứa trẻ cần được bảo ban như ngày nào.